Bà nói gì thế Hiếu, chúng tôi không nghe tin gì từ thành phố. Bà Hiếu thốt lên, kinh ngạc. Cô ạ, cô không biết sao, cô có một thư khẩn dông Gardiner gửi đến cho ông chủ, thư đến vào nửa giờ trước. Hai cô gái chạy vụt đi, quá nôn nóng nên không thể nói thêm gì được. Họ chạy qua tiền sảnh vào phòng ăn sáng và qua phòng đọc sách, đều không tìm thấy ông bố. Và họ định chạy lên cầu thang nhưng gặp ông quản gia. Ông nói Nếu hai cô định đi tìm ông chủ Ông ấy đang đi ra phía vườn cây Họ lập tức chạy trở lại Qua tiền sảnh và vượt qua bãi cỏ Thấy ông bố đang đi Về phía khoảnh cánh rừng nhỏ Jane không có sức bền Nên dần dần bị bỏ lại phía sau Trong khi Elizabeth Chạy đến chỗ ông bố thở hổn hển Ba ba Có tin tức gì thế Tin gì có nhận được thư của cậu con không Có Bố nhận được một thư khẩn a, thư báo tin ra sao Tốt hay xấu Ông bố rút lá thư trong túi ra Có tin gì tốt mà trông mong cơ chứ Nhưng có lẽ con vẫn muốn đọc Elizabeth vội giật ngay lấy lá thư trong tay ông Lúc này Jane đã chạy đến nơi Ông bố bảo Con đọc to lên Vì bố không biết rõ lắm thư muốn nói gì Phố Great Church thứ hai, Ngày 2 tháng 8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 Nhưng có hai việc bố rất muốn biết Việc thứ nhất là Cậu các con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để dàn xếp việc này Và việc thứ hai Làm thế nào bố có thể trả lại ông ấy Jane thốt lên Tiến, bộ âm cậu con Bố có ý gì Bố có ý nói Không ai như anh ta muốn cưới Lydia Vì bị cam dỗ vào 100 bảng mỗi năm Khi bố còn sống Và 5.000 bảng sau đấy Elizabeth đáp Đúng thế thì con đã không nghĩ ra điều này. mọi món nợ của anh ấy đã được thanh toán, mà còn lại chút ít tiền. ôi, đây là do cậu con sắp xếp. một con người độ lượng tử tế, còn ngại ông ấy phải chịu thiệt. một số tiền nhỏ không thể làm được việc này. đúng vậy, Wickham là thằng khờ nếu nó chịu cưới con nhỏ với khoản tiền ít hơn mười nghìn bảng. bố tiếc phải nghĩ xấu về anh ta khi mối quan hệ giữa anh ta với gia đình ta vừa mới chớm. mười nghìn bảng.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 Chúng ta bắt buộc phải vui mừng Vì họ sẽ kết hôn Mặc dù cơ may hạnh phúc của họ Có mong manh đến đâu Tư cách của anh ta có tồi tệ đến đâu Ôi Lydia Xuyên đáp Chị lấy làm an ủi Nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ không cưới Lydia Nếu anh ta thật không thật lòng Thương con nhỏ Mặc dù ông cậu tử tế của chúng ta Đã làm gì đấy để gỡ rối cho anh ta Chị không tin mười nhìn bạn Hay cái gì đấy như thế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 Việc cậu mợ lón Lydia về nhà họ Và bảo bọc nó Đã là một hy sinh to tát Mà nhiều năm hàm ơn vẫn không thể ghi ơn cho hết Vào lúc này Con nhỏ đã ở tại nhà hông bà Nếu lòng nhân từ này Bây giờ không khiến nó cảm thấy mất dứt Nó sẽ không bao giờ đáng được hưởng hạnh phúc Không hiểu bữa gặp gỡ sẽ ra sao Khi nó vừa trông thấy bà mợ Jane nói Chúng mình phải cố quên Những gì đã xảy ra cho hai bên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 Mẹ biết ông ấy sẽ lo liệu mọi chuyện Mẹ nôn nóng muốn gặp lại con nhỏ Và gặp anh Wickham yêu quý nữa Nhưng còn trang phục Trang phục cho lễ cưới Mẹ sẽ viết thư cho bà Gardiner về việc này Lizzy, con chạy xuống tìm bố con Ông ấy sẽ cho em con bao nhiêu Ở lại, ở lại đây Mẹ sẽ đi hỏi Kitty, nhấn chuông gọi bà Hiêu Mẹ sẽ thay trang phục Lydia, con yêu của mẹ Tất cả chúng ta sẽ vui làm sao khi gặp lại nhau cô con gái đầu lòng cố gắng kiềm chế cơn sướng thỏa mãnh liệt quả mẹ Mà cách hướng ý nghĩ của bà vào việc Gia đình sẽ thụ ân nghĩa cử của ông Gardiner Cô thêm Chúng ta cần ghi nhận kết cục tốt đẹp phần lớn là do lòng tốt của ông ấy Chúng con tin chắc ông ấy đã hứa sẽ hỗ trợ anh Wickham về mặt tài chính Bà mẹ thốt lên À thế thì được lắm Nếu không là các cậu con Thì ai chịu làm việc này Các con biết không Nếu ông ấy không có gia đình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 Mẹ sẽ đi Meriton ngay sau khi mẹ sửa soạn xong, để báo tin mừng cho dì Philip của các con biết. Và trên đường về, mẹ sẽ ghé qua phu nhân Lucas và bà Long. Kitty chạy xuống dưới và bảo chuẩn bị cỗ xe. Bé nghĩ có ít không khí ngoài trời sẽ tốt cho mẹ. Các con, có muốn mẹ mua gì tại Meriton không? À này, bà Hugh đã đến. Bà Hugh, bà đã nghe tin lành chưa? Cô Lydia sẽ kết hôn. Và bà sẽ được uống rượu thỏa thuê để góp vui ngày cưới của nó Bà Hiêu lập tức bày tỏ niềm vui Elizabeth cùng với những người còn lại Cũng nhận được những lời chúc mừng của bà Và rồi chán ngán về cái trò rôm rã này Cô trở về phòng của mình Để cô có thể tự do suy nghĩ Tình cảnh của con nhỏ Lydia khốn khổ đã xấu Nói theo cách nhẹ nhàng Nhưng không thể xấu hơn nữa Nên cô mừng Cô cảm nhận điều này Mặc dù khi nghĩ về tương lai Cô không thể trông mong đứa em cô hạnh phúc Trừng mực hoặc vật chất được khá Khi nghĩ về những gì Họ đã lo sợ chỉ mới 2 giờ đồng hồ trước Cô cảm nhận được Mọi lợi điểm mà họ vừa nhận được